Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỹ treo cổ lủng lẳng ngay giữa động Nhìn kỹ, một người kêu to Trời, tám thế này Ai cũng nhận ra đúng là giám đốc tám thế Đang treo mình trên không trung Thân xác đã cứng đở Nhưng chưa hết Khi nhìn xuống dưới đất Có thêm ba người nữa đang nằm bên nhau Hai người bị trói là đàn bà Còn người kia chính là kỹ sư vượng không tin được vào mắt mình nữa, mọi người cùng nhau nhau. Sao họ cùng ở đây vậy? Một thanh tra viên bước tới mở trói cho hai phụ nữ thì mọi người phát hiện ra đó chính là vợ và là mẹ của vợ. Họ bất tỉnh, phải đưa ra ngoài cứu chữa một lúc sau mới tỉnh lại. Rồi phải mất hơn 30 phút, bà Dung mới vừa khóc vừa kể lể. Chẳng biết sao Chúng tôi lọt được vào cái hang này Khi tỉnh lại rồi Mẹ con tôi nhìn thấy thằng Vượng Đang bị treo cổ chết từ lúc nào Khó khăn lắm Chúng tôi mới gỡ được nó xuống Và định đưa ra ngoài Để đem về Mai Tán Nhưng không được Xác của con tôi tự dưng nặng Đến không sao lay chuyển được Cho nên mẹ con tôi đành ở đó với nó Chờ xem có ai tới Để mà kêu cứu, cứu Vậy là bất chợt Có cái ông gì đó mà tôi nhớ khi tới đây chúng tôi có gặp. Ông ấy chính là giám đốc công ty. Ông chạy tới như bị ma đuổi rồi quỳ mọp xuống trước xác thằng vượng lại lấy lại để vừa van xin tha tội. Tôi còn chưa biết làm sao bỗng dưng trên trần hang có một sợi dây thỏng xuống lay động như một con rắn. Rồi thì xoắn ngay lấy thân thể của ông ta kéo lên cao. Lão ta vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được. Cuối cùng thì bất động cho tới hôm nay đó. Bất chật, Tư Quy nói với mọi người. Hãy kéo ngay tám thế xuống đi. Dẫu sao thì ông ta cũng đã chết rồi. Mọi người lại kéo trở vào trong hang. Lần này một người công canh người nữa mới đứng lên ngang với sợi dây thỏng lọng. Hai người nữa ở dưới đỡ hai chân cái xác tám thế. Rồi một người hô to. Chặt dây. Sợi dây thỏng lọng. Vừa được chặt đứt Thì thật là bất ngờ Máu từ trong đó vọt ra thành vòi Trời! Một con rắn nè! Thì ra sợi dây treo cổ tám thế kia Lại chính là một con rắn cực to Đến khi bị chặt đứt làm đôi Mà thân thể nó còn vùng vẫy dữ dội quá Lúc này mẹ con bà Dung Mới sợ đến toát cả mồ hôi Hà Thanh nói khe khẽ với mẹ chồng Thế sao hai hôm nay Nó không hại mẹ con mình chứ Bà Dung ngồi xuống bên xác thằng con trai Giọng bà cũng hạ thấp theo Có lẽ nó che chở cho mình đó con ạ Liền đó các thanh tra viên cho người mang cả xác hai người về Nhưng riêng cái xác của Vượng thì chẳng ai nhấc lên nổi nữa Hà Thanh bèn lên tiếng Mọi người hãy ra ngoài hết cả đi Để tôi xin phép chồng tôi đã Một lát sau Khi mọi người đã kéo ra hết rồi Hà Thanh chỉ nhẹ chạm vào cái xác của vượng Thì lập tức Nó gần như bay la đà trên mặt đất Với thân thể ốm yếu như Hà Thanh Mà lại đem được cái xác lúc nãy Bốn người chuyển không nổi Điều đó khiến mọi người trố mắt nhìn Bà Dung vừa khóc và nói Con tôi chết quang rồi Cho nên Hà Nó linh lắm mà Tối hôm qua Nó đã hiện về bảo rằng Nó phải vạch tội được bọn người đục khoét của công ty ngay tại đây Thì mới chịu ở yên dưới mổ Tư quy nhớ lại chuyện đã xảy ra Hắn ta bỗng quỷ xuống ngay bên xác của vượng van xin Dạ tôi cũng có nhúng tay vào chuyện này đó thưa anh Nhưng mà thật ra tất cả đều là do tám thế và sáu kế Hai người đó âm mưu hại anh chết vì anh là người biết việc bòn rút vàng khai thác được đem bán ra ngoài. Bọn chúng muốn trừ khử hết mầm họa để dễ bề thao túng ở đây. Tôi là Hèn nên không dám đứng về phía lẽ phải và đã vô tình khiến anh phải chết đó. Việc bắt mẹ và vợ anh đem vào hang trói lại chính là do tôi làm. Đúng ra thì họ đã bị giết chết rồi nhưng tôi không nỡ nên trói lại bỏ đó thôi. Bây giờ xin anh lượng thứ cho tôi nha. Nói rồi anh ta bất thần lao ngay đầu vào khối đá to trước mặt. Nhưng cũng may, chính là bà Dung đã kịp thời ngăn lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net